các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái cơn đau đó cứ như thể là càng ngày càng đau quặn thắt lên, khiến tôi phải đầm lăn ra trước, mở âm lấy cái đùi của mình. Thêm vào đó là một cái cảm giác chống mặt, đau đầu bục não giật giật lan tỏa ra. Vòng thở này tí nhanh tới phía của tôi. Thấy rồi cô ta đặt một tay lên đùi của tôi, mặc cho tôi cố dãy dụa, nhưng với ba lực của cô ta thì tôi chỉ còn biết nằm im với hai tay và hai chân cứng đờ như thế, bị ai giữ chặt lại vậy? Phong nữ này chỉ đặt cái bàn tay đẫm máu của cô ta lên đùi của tôi, không phải dây tôi, bất ngờ cô ta trụ tay lại, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi: "Tại sao? Tại sao người lại bị thương tới mức như thế này?" Tôi vẫn nhặt nhỏ nhịt cô ta không nói gì. Phong nữ này nói tiếp: "Vết thương của nhạn ơi, không phải là do người phàm phu tung tử gây ra đâu." mà, mà lại cho cho quỷ lầm. Tôi vẫn cứ nằm trên mặt đất, giương hai mắt lên mà nhìn phong nữ này. Đột nhiên hai tay, hai chân của tôi như được buông ra. Lập tức tôi co rút hai chân này và đưa hai tay ôm lấy cái đùi đang quặn đau của mình. Tôi cố gắng lắm mới tót lên được mấy lời. Tại sao? Tại sao cô cô lại nói như vậy? Vong nữ này lắc đầu nhìn tôi nói: Quá, quá muộn rồi, rồi, rồi, rồi. Để, đến để đến bây giờ, giờ này là, là quá muộn rồi. Rồi, rồi, rồi. Có lẽ giọng ngươi sẽ không còn sống được quá 7 ngày nữa đau đâu." Đau, đau, đau, đau, đau. Tôi lắc đầu ôm đùi trên ghế. "Không, không thể nào." Phong nữ này từ, từ từ lướt tới. Cô ta hạ thấp người xuống gần mặt tôi hơn. Thấy rồi phong nữ này, từ cái tay đẫm máu lạnh toát đó vuốt lên má của tôi và nói: "Cậu có yêu cô ta thật lòng không?" Tôi đằng đầu trấn đến tận cùng, nên không hiểu cô ta nói gì. Tôi hỏi lại: "Cô Cô nói cái gì?" Vong nữ nghiêng đầu, như hàm răng trắng trợn ra hỏi. "Vong, vong nữ, vong, vong nữ tại tòa đoạn chung đoạn cư số 11. số 11, cậu có yêu cô ta thật lòng không?" Nghe đến đây, thì tôi như nhận ra rằng, vong nữ đó đang ám chỉ Huệ. Tôi run rẩy khẽ gật đầu. Vong nữ này, cái đầu bóng diên dựng thẳng đứng lên, thế độ cô ta đưa cả hai tay ra, mở ôm lấy mặt tôi và nói: "Nghe ta nói đây, cho dù số ngươi đã tận, nhưng ngươi vẫn có thể cứu được cô ta thoát khỏi khổ đau luân hồi. Ngươi có hiểu không?" Tôi trúng đẩy trong cơn đau đớn, tôi Dover Park nhìn cô ta và hỏi: "Bằng bằng cách nào vậy?" Phong nữ này bu hai tay đứng thẳng người dậy. Cô ta lại nghiêng đầu qua một bên nhìn tôi nói: Số phận của ngươi đã an bài. Nhà ngươi sẽ không xong bao xong giờ tìm được thấy được sang thế giới bên kia. Nhưng ta biết ngươi là người tốt, phải nên ta ban cho ngươi một ân huệ cuối đời. Nơi bạc lui, cậu phải tới để nằm ở điểm hội. Nói đến đây, cả người cứ phong nữ này cứ dần dần bay lên cao. Cô ta nói: Hãy nghe lời ta, mau mau quay về và tìm tới điểm hội, nếu như ngươi thật sự muốn cứu cô ta. Đéo không, không, không, sẽ không còn kịp không, không, nữa đâu. đâu, đâu, đâu, đâu. Nói dứt câu, thì toàn thân của vong nữ này như tan biến, tôi đạp đó trên mặt đất. Cái cơn đau từ đùi của tôi như phát ra quá mạnh, khiến cho tôi như tê liệt hoàn toàn. Toàn thân mỏi mệt tả đời. Thế rồi, một cơn số không biết từ đâu ập tới. Tôi có thể cảm nhận được toàn thân của tôi như một hòn than đỏ đang nóng rực lên. Và rồi cứ như thế, Hai con mắt của tôi dần dần chíp lại. Một cái cảm giác mệt mỏi đã trồi đến tận cùng, như bao trùm lấy toàn cơ thể của tôi. Không biết được rằng tôi đã ngủ được bao lâu. Hai con mắt của tôi từ từ hé mở ra. Thế nhưng mà do hai mắt quá mỏi nên chỉ có thể mở hé hé. Quanh tôi là một căn buồng trắng toát. Và trên giường còn có hai người nữa đang tưởng nói chuyện với nhau về tình trạng của tôi. Vị bác sĩ nam hỏi: Kết quả thế nào? Nữ y tá đáp: Kết quả là bệnh nhân này bị sốt khá cao, nguyên nhân có thể đó là bị nhiễm trùng máu nặng. Vị bác sĩ này nói thêm: Nhưng tại sao lại bị nhiễm trùng máu mới được chứ? Nữ y tá này liếc mắt nhìn tôi, thay đổi cô ta nói: Cái này thì phải vô máy chụp cắt lớp toàn thân mới biết rõ được. Nhưng có vẻ như nguyên nhân là bị từ bên trong. Chỉ nghe được đến đây thì hai mắt của tôi lại giật giật nhắm nghiền lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net